Vạn giới bệnh viện tâm thần 46 chương 11 ước chừng nhưng mà Hiện tại cách này toàn thế giới thành tín nhất tín đồ Lại lâm vào một loại nào đó hắn cũng nói không rõ ràng suy nghĩ bên trong Lục dực thiên sứ Đây là tại trong thiên đường tất cả vinh dự bên trong cao nhất một hạng Mà lục dực thiên sứ bên trong nhất là lấp lánh Chính là sĩ thiên sứ Tại những cái kia mọc ra cánh chim ngàn vạn tín đồ bên trong chỉ có một người có thể được trao cho sĩ thiên sứ xưng hào. Cách này người chính là chính hắn Gazi-en. Từ thế giới sơ khai thời điểm, hắn liền nương theo tại chủ bên người. Bất luận là tản tin mừng, vẫn là chừng chỉ dị đoan. Hắn đều chưa từng từng có một tơ một hào mê mang. Hắn tin chắc, tín ngưỡng của mình, so sắt thép còn cứng rắn hơn. Thế nhưng là, cái kia gọi là côn tan tin gia họa lại làm cho hắn sinh ra như vậy một chút, không thoải mái. Cái kia cô sen tiên sinh, trong lời nói mỗi giờ mỗi khắc không lộ ra tự tin và trí tội người, khem giết câu lạc bộ cả đời hội viên. Mình thượng khách, vậy mà là một chủng tộc đồ sát người cách này khiến Gazi-en sinh ra nghi hoạt, tưởng như là côn tan tin nói như vậy. Vì cái gì chủ sẽ để cho loại người này cùng mình tiếp xúc? Hơn nữa, tiếp xúc thời gian lâu như vậy, còn không có một chút điểm trách cứ hắn muốn à. Muốn à, ta em trong lòng mọc ra một cái u cục. Đương nhiên, cái này một điểm nhỏ mê mang tại hắn kiên định tính niệm trước mặt căn bản cũng không đáng nhắc tới. Thế nhưng là, vì cái gì càng là thanh tịnh đồ vật, liền càng dễ dàng bị ô nhiễm. Liền giống với ngươi hướng ven đường trong ao ném một khối đá. Như vậy, Nó ngay lập tức sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, Nếu như hướng nhất đầm không có chút nào tạp vật, Thanh tỉnh thấy đáy trong nước ném một khối đá. Như vậy, Tảng đá kia liền đem vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ, Phụ thân đã bỏ đi ta a hắn nghĩ đến. Ngay sau đó, Liền lắc đầu, Đem cái này suy nghĩ từ trong đầu đá ra đi. Hắn đứng dậy. Kajien quyết định ra ngoài đi một chút. Mặc dù hắn không biết cái này có làm được cái gì. Nhưng là. Nói không chừng hô hấp một điểm không khí mới mẻ. Có thể làm cho mình dễ chịu một chút. Cứ như vậy, mười mấy năm qua, vị này ở nhân gian thành tín nhất cha xứ rốt cuộc lần nữa bước ra cửa phòng. Tại cái kia phong vân biến Ảng thời đại thời gian mười mấy năm đủ để cho thế giới bày biện ra một phen khác sắc thái. Một tên cao lớn mảnh mai quần áo bất phàm nam tử đi tại London trong bóng đêm. Ngây hồng che giấu trong hẻm nhỏ tán phát hôi thối. Trung quanh muôn hình muôn vẻ đám người. Bên cạnh hắn đi qua. Giống như sâu kiến. Gazi em một lần quan sát đến thế giới này một bên tiếp tục lấy cái kia không hiểu thấu suy nghĩ. Đột nhiên, hắn tựa hồ đụng vào cái gì? Đương nhiên, Gazi em sẽ không để ý, hắn vẫn như cú vững bước tiến lên. Thật là một cái không có giáo dục ra hỏa một tiếng ngàn nhạt chửi mắng từ Gazi em sau lưng truyền đến. Hắn quay đầu lại. Sau đó nhìn thấy một nữ nhân. Người kia đang dùng một loại ánh mắt khi dễ nhìn lấy mình. Lúc này Gazi em mới ý thức tới, vừa mới, mình đụng vào cái này sâu kiến. Nếu như tại bình thường, Gazi là tuyệt đối sẽ không nghe theo loại này ngôn luận. Một phàm nhân vậy mà tại chửi mắng một vị thiên sứ. Đây bị phạt. Đương nhiên, hắn càng lớn có thể là căn bản sẽ không đi để ý tới đối phương. Tựa như là mới vừa nói kia chỉ bất quá là cái phàm nhân mà thôi. Nhưng là, cũng không biết là những cái kia ngây hồng đâm đến Gazi em con mắt. Còn là bởi vì hắn tâm tư một mực tại tự hỏi liên quan tới tín ngưỡng vấn đề. Tóm lại. Hắn vượt thần xui khiến nhìn qua nữ nhân kia. Sau đó có chút thiếu một cái thân thể. Có lẽ đây chính là chủ cấp cho mình thí luyện. Thân là một cái thiên sứ. Hẳn là đối với mình con dân ôm lấy tha thứ cùng thích. Thật xin lỗi. Một cái thiên sứ hướng một phạm nhân xin lỗi. Mà cái kia nữ thấy cảnh này sao? có chút sững sờ, không đơn thuần là bởi vì Gazi em cái kia xen vào giữa nam nhân và nữ nhân anh tuấn tướng Mạo. càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng không nghĩ tới như thế một người lớn, thậm chí ngay cả nói lời xin lỗi đều như thế ngượng ngùng, giống như là hắn chưa bao giờ từng làm như thế đồng dạng. Cái này gây nên nữ nhân kia lòng hiếu kỳ, nàng cười đi qua, nhìn đối phương, Người tựa hồ nhìn có tâm sự Đương nhiên Đây chẳng qua là một nữ nhân nhìn thấy một cách anh Tuấn nam nhân về sau Nhất thường quy lời dạo đầu Nhưng là Gazi em thực tế là không có cùng phàm nhân quá nhiều tiếp xúc qua Từ một loại nào đó góc độ tới nói Hắn tựa như là cách vừa mới đi vào xã hội đơn thuần hài tử Vì lẽ đó Hắn gật gật đầu Cứ như vậy chuyện kế tiếp hướng về một cách ai cũng không hề tưởng tượng đến phương hướng phát triển tiếp. Nữ nhân kia rất có hào hứng cùng Gazi em bắt chuyện, Gazi em cũng không hiểu nhiều đến cự tuyệt, vì lẽ đó. Chúng ta ngây thơ đại thiên sứ trường. Cứ như vậy bị một cách luôn đôn chắp đầu nữ hài, hẹn đến một cái quán ăn. Đúng vậy. Chính là ước chừng cách chữ này. Cô bé kia chính là như vậy nghĩ. Tại thời đại kia. Phương Tây văn minh bên trong liên quan tới thích lý giải đắc tới thích liền muốn đi tranh thủ trình độ. Mà căn cứ xáo lộ cơ bản Pháp. Tại ước chừng ban đầu giai đoạn. Cũng nên ăn một bữa cơm. Tâm sự. Bên đường. Một nhà rất xa hoa trong nhà ăn. Ánh đèn dịu dịu Nhẹ nhàng âm nhạc. Nơi này hết thảy đều tràn ngập một luồng thích hợp hẹn hò hương vị. Mà xung quanh khách nhân. Cũng toàn bộ đều là thanh niên nam nam nữ nữ. Cô bé kia kêu cái gì? Gazi em không có để ý. Nhưng là hắn tự hồ phát hiện. Đối phương là một cái cực kỳ tốt lắng nghe người. Nàng cuối cùng sẽ thuận Gazi em. Dẫn dắt đến hắn nói tiếp. Đồng thời cũng chưa từng có biểu hiện ra một chút xíu phiền chán. Gazi em chưa từng có loại cảm giác này. Hắn tự hồ cảm thấy. Kể ra là một loại có thể làm cho mình nghiện đồ vật Vì lẽ đó hắn dần dần mở ra máy hát Đương nhiên Loại cảm giác này chẳng qua là bởi vì Hắn chưa từng có mê mang qua Cũng sẽ không theo ai kể ra qua cái gì Mà nữ hải kia Nói thật ra nàng lắng nghe chẳng qua là vậy hắn tự cần có một hạng cần thiết kỹ năng mà thôi Thời gian từng giây từng phút trôi qua Gazi em tựa hồ nói rất nhiều Bất quá là không hù đến cách này sâu kiến Hắn vẫn là thoáng đem chuyện xưa nhân thiết cải biến một cái Ví dụ như Phụ thân của mình là cách nghiêm khắc mà cao thượng người Đại ca tính cách phản nhịp Trước kia thời điểm bị đá ra ra môn Nhị ca bị lưu tại phụ thân bên người Giúp đỡ quản lý gia tộc sản nghiệp Mà mình thì là bị phụ thân yêu cầu rời nhà Đi vào London cầu học một đứa bé Hắn cứ như vậy Cho chuyện việc nhà đồng giảng Đi theo cô bé kia đem thiên đường lịch sử đều nói một lần Chỉ bất quá hắn không biết Những lời này Nghe được cô bé kia trong lỗ tai Tựa hổ biến thành một cách phú nhị đại kho e khoan Về phần cuối cùng Gazi em tự nhiên cũng nói lên mình mê mang Nói lên phụ thân đối với mình không tín nhiệm Hắn tham lam giảng thuật Nữ hải kia nâng cầm lên yên tĩnh nghe. Âm nhạc êm dịu bên trong, không có người chú ý tới, ngay tại phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong, ngồi hai nam nhân. Cùng một con lợn. Vạn giới bệnh viện tâm thần 46 chương 12 trái tấm về phần một con lợn vì sao lại tại trong nhà ăn mà không có người chú ý tới. Ân, cái này đích xác là cái vấn đề. Bất quá cũng không trọng yếu. Đoán chừng hẳn là ở đây những thanh niên nam nữ trong mắt. Chừ ngồi tại mình đối diện một nửa khác. Còn có sau bữa ăn trong nhà khách ngọt ngào sự tình bên ngoài. liền cái gì cũng không biết để ý. Vì lẽ đó. Cái này hai nam một heo kỳ quái tổ hợp. Cứ như vậy yên tĩnh trong góc lay lấy đĩa. Thở hồn hển thở hồn hền be vô nói. Cái đồ chơi này không đối nó khẩu vị. Lão Huy nghe được trong ngực bé heo không hài lòng thở hồn hền âm thanh. Mặt mày của rú phiên dịch nói. Nói nhảm trước mặt hắn chính là nổ sườn lợn rán Nó hợp khẩu vị thi trách Tử lương tức dần trách móc đến Sau đó ngắm lấy một bên còn tải nói rông dài ra Ngươi để nó nói nhỏ chút Tại như thế thở hồn hền xuống dưới Có thể sẽ nhường bên kia thiên sứ chú ý tới Ở đây đánh đối chúng ta rất bất lợi Liền xem như hắn bây giờ tại nhân gian Lực lượng không phải mạnh như vậy Nhưng là ra hỏa này thế nhưng là đại thiên sứ dài. Vạn nhất hắn hướng về phía thiên đường giao động người. Vậy chúng ta đoán chừng không chịu đựng nổi. Nha! Lão Huy gật gật đầu. Bóng mỡ đại thủ dùng sức xoa nắn be vô đầu. Cái kia lược đạo Đoán chừng đổi đầu khác heo. Cổ đều có thể cho vò gãy. Bất quá be vô còn giống như thật thoải mái. Bé heo con mắt mị mị. Lộ ra rất vui vẻ. Thời gian lại qua nửa giờ, Gazi em rốt cuộc kể ra xong trong lòng sự tình. Hắn giờ phút này cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm Giống như là trong lòng của mình. Chắn nhất khối mấy ngàn năm cử thạch đột nhiên bị dọn đi. Mà trước lúc này, hắn căn bản không biết. Phô hấp của mình lại có thể như thế bình thường. Tạ ơn hắn chỉnh trọng việc hướng về kia nữ hài thăm hỏi nói. Ha ha, nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, vẹn vẹn dùng dấu ngon dấu ngọt không thể được." Cô bé kia cười nói, trong mắt tràn đầy mập mờ. "Đương nhiên, Cajan loại này đối chuyện nam nữ thiếu sợi dây người, tự nhiên không có khả năng minh bạch trong lời nói của đối phương dụng ý. Hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương nói có đạo lý, bởi vì nàng lắng nghe không chỉ có xua tan trong lòng mình buồn khổ. Thậm chí liền liên quan tới tín ngưỡng mê mang đều tiêu tán không ít. Loại cảm giác này, so hướng về phía thập tự giá cầu nguyện mấy tháng qua đều muốn hữu hiểu. À! Đúng vậy! Đúng vậy! Ta đối với ngươi cảm tạ làm sao có thể chỉ là những lời này? Ngươi nhất định phải đạt được người khen. Thế nhưng là, ngươi muốn cái gì ra gì em hỏi? Cô bé kia cười. Nàng không biết đối phương loại này kỳ kỳ quái quái giọng nói là cố ý giả vờ. Hay là đối phương thật chính là loại này chưa thế sự người. Tóm lại. Loại. Này sử nam đồng dạng luận điệu nhường nàng cảm thấy rất là thú vị. Ta muốn cái gì ha <cười> ha. Đây thật là một cái tốt vấn đề. Ta đích xác có muốn đồ vật. Bất quá. Đồ chơi kia ở đây có thể cho không. Ta gì em xứng sở một cái. Thật sao cái kia ở nơi nào có thể cho nữ hài cười càng thêm sán lạn Ta biết một chỗ Nếu như ngươi muốn cho ta ban thưởng Vậy liền đi theo ta Nói xong nàng quăng lên Gazi em tay đi ra phòng ăn Một phút sau tử lương còn có ôm heo lão đi cũng theo sau Sự tình phát triển đến trình độ này trừ Gazi em người như vậy Đoán chừng liền xem như đồ đần cũng biết muốn làm gì Quả nhiên tử lương cùng lão oi hai người đi theo đi theo, liền theo tới một gian đẳng cấp không thấp trong lữ điếm. Tử lương nhìn xem cô bé kia đem ra GM túm sau khi lên lầu, liền đi tới đem trước sân khấu. Ngày tốt. Đằng sau quầy ba phục vụ viên nhìn một chút tử lương cùng lão oi. Cùng heo, không khỏi xứng sở một cái, xin hỏi, ngài cần một gian phòng, vẫn là hai gian, vẫn là... Ách, ba gian. Lương nhích mắt con ngươi, đem vừa rồi đi lên vậy đối nam nữ số phòng cho ta. "Thật xin lỗi, chúng ta không thể hướng những người khác lộ ra khách nhân tin tức." Phục vụ viên kia đáp lại nói. Thế nhưng là nói còn chưa dứt lời, hắn liền thấy mình người lãnh đạo trực tiếp, căn này lão bản của quán trò đi tới. "Ngươi bị khai trừ kia, lão bản nói thẳng." A phục vụ viên đều mắt trợn tròn. "A cái gì a mau đem chế phục cởi." Xéo đi hiện tại liền lăn phục vụ viên kia một bụng buồn bực. Thế nhưng là nhà này lão bản của quán trỏ tại cái này quảng trường coi như có chút thiết lực. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy lão bản thần sắc cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Chỉ có thể ngoan ngoán đem chế phục cởi đi ra khách sạn. Đương nhiên, đây là trong mắt của hắn nhìn thấy cảnh tượng. Mà nếu như còn có người khác tại chỗ... Liện có thể một mặt mộng bức nhìn thấy ra hỏa này một mực tại cùng không khí lầm bẩm sau đó liền rất khổ bức cởi chế phục mình liền đi ra ngoài mà cái kia vừa tới hai cách ở khách thì không chút hoang mang móc ra bên dưới quầy ba mặt khách nhân danh sách Cha tìm casi em vừa mới lên đi vì lẽ đó danh sách kia cái cuối cùng chính là hắn tử lương không nói hai lời liền theo sau, Mười phút sau, khách sạn cách nào đó gian phòng bên trong. Đây là Gazi em chưa từng có trải qua một màn. Cái kia mới vừa cùng mình nhận biết mấy giờ nữ hài. Giờ phút này vậy mà ôm lấy chính mình. Không đơn giản như thế, môi của nàng còn chủ động dính sát, ngay tại môi của mình bên cạnh du tẩu. Đây là hôn. Gazi em biết rõ, loại hành vi này là nhân loại tại biểu đạt yêu thương một loại phương thức. Bất quả hắn xưa nay không cảm thấy loại hành vi này có bất kỳ ý nghĩa. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, chỉ có đối chủ thành kính, mới là sinh mệnh trọng yếu nhất khâu. Về phần cái gì thích, kia là chủ hạ xuống nhân từ thương hại mà không phải hai người ở giữa buồn cười giang buộc. Nhưng là, cái kia mềm mại cảm giác, tựa hộp tải một chút xíu ăn mòn gà em. Hắn cảm giác được một loại chưa từng có cảm giác khác thường. Hắn tâm có chút ra động, hô hấp dồn rập. Mặc dù khó chịu, nhưng là cũng không chán ghét. Vì lẽ đó, Karian cũng không có ngăn lại đối phương, chỉ là cảm thụ được đối phương biên độ càng lúc càng lớn tùy ý làm bậy. Cuối cùng, hắn có chút không bị khống chế, nhắm mắt lại. Thiên sứ Từ các loại ghi chép bên trong đều nói qua thiên sứ không phải nam không phải nữ. Ân, lời này thay cái góc độ suy nghĩ có phải hay không cũng có thể phiên dịch thành có thể nam có thể nữ. Không quan trọng. Bởi vì sắp chuyện phát sinh miêu tả. Phần lớn đều là trên bà vai trở xuống. Vì lẽ đó, chúng ta không cần phải đi truy đến cùng những thứ này. Tóm lại, cô bé kia vô cùng nhiệt tình đem ra em quẳng trên giường. Sau đó, tựa hồ hóa thân thành một cái tàn bảo bên trong mang theo mê hoạt trí mạng ác ma. Bắt đầu dùng sức sật ra Gazi em cà vạc. Áo sơ. To. Mơ. Y. em nhắm mắt lại, hắn muốn cầu nguyện, nhưng là... Trong đầu nhưng thủy chung không cách nào tập trung tinh thần. Hắn cảm thấy, mình tựa hồ đang mong đợi cái gì. Đây là... Trong truyền tuyết trái cấm A thế nhưng là đột nhiên, hết thảy suy nghĩ toàn bộ bị nháy mắt thanh không. Cái kia nguyên bản tải trên lồng ngực của mình nhu hòa vuốt ve hai tay. Vậy mà bỗng nhiên mang đến một trận đáng sợ kịch liệt đau nhất. Gazi em nháy mắt mở hai mắt ra. Sau đó, không dám tin nhìn xem. Cô bé kia chính cười quái gì. Cưới trên người mình. Mà hai tay của nàng đặt luôn vào bầu ngực của mình bên trong vạn giới bệnh viện tâm thần 46 chương 13 rơi xuống thích chia rất nhiều loại. Tại hiện đại nam nữ tình cảm ở giữa, tự nhiên là thường xuyên biết nghe được như là chẳng lẽ còn muốn để ta đem tâm mộc ra cho ngươi xem mà loại này nói đến hiên ngang lẫm liệt. Trên thực tế cái sắm sùng nếu như không có, mà chúng ta Gazi em đại ca ca hiển nhiên không có khả năng nói ra loại này tẩu vồng cái sắm đến Bất quá Cái này không có nghĩa là trên người hắn Vì Mỹ nữ kia sẽ không như thế nghĩ Đúng vậy Nàng đích xác nghĩ như vậy Hơn nữa Nàng cũng thật cứ làm như vậy Cặp kia mảnh khảnh tay chẳng biết tại sao Biểu hiện ra một loại nó tuyệt đối Không nên có lực lượng Kia là ngón tay khép lại Như là lưới lê đồng dạng cứng nhắc Hơn nữa tàn nhẫn gạt mở ga Gn lồng ngực làn ra Ngay sau đó Càng là liều mạng hướng chỗ càng sâu tiến lên Tại đến xương ngực phủ cận lúc Cái kia hai cánh tay bỗng nhiên xoay tròn một cái Một cái tay gắt gao chế chỗ xương sườn biên giới Một cái tay khác thì dễ như trở bàn tay sốc lên lá phổi Tại đoàn kia ấm áp bao khỏa cảm giác bên trong Chính xác tìm tới một viên phanh phanh khiêu đồng trái tim Quá trình này nói rất chậm Nhưng trên thực tế Chỉ là thoáng qua ở giữa. Ngay tại Gazi em vừa mới bị thống khổ đánh thức thời điểm. Cô bé kia. Đã đem quả tim này một mực nắm ở trong tay đồng thời. Kéo ra đến A A A A A cho dù là một cách xí thiên sứ. Cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được trái tim bị xé nứt thống khổ. Bất quá Gazi em vậy mũi tử không được. Đánh nhau lại là nhất đằng hào thủ. Vì lẽ đó trong nháy mắt này. Gazi-en điên cuồng thúc sục trong thân thể thánh quang. Một đảo quang mang trói mắt từ bầu ngực hắn bên trong cái hang lớn bành nhưng mà ra. Nháy mắt đem tất cả vết thương cùng vết máu đốt bình. Những cái kia thánh quang sông vào trong mạch máu. Sau đó sung nhập trong đó. Thúc sục huyết dịch tiếp tục lưu động. Cứ như vậy. Trong nháy mắt này tự cứu nhường gazi cũng chưa chết đi. Đương nhiên. Hắn lúc này nhất định phải dùng toàn bộ lực lượng đến cam đoan mình sống sót. Vì lẽ đó hắn cũng không có khả năng ở lại chỗ này nữa cùng nữ nhân kia đánh nhau một trận. Hắn đến rời đi. Thế là... Lại là một đảo Thánh Quang hiện lên. Bất quá. Cái này Thánh Quang không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Chỉ là đơn thuần chướng mắt mà thôi. Thánh Quang bên trong. Ta em phía sau một trận to lớn gần sóng nổi lên. Lục dực thiên sứ cái kia đủ để rung động đến bất kỳ một người thánh khiết cánh chim bỗng nhiên mở ra chướng mắt ánh sáng bên trong Tựa hồ có thể nghe được từng đợt cầu nguyện tiếng vọng Nếu như nói Một cái tin thần hoặc là không tin thần người thấy cảnh này Tuyệt đối sẽ không tự chủ được chắp tay trước ngực Quỳ trên mặt đất Liền ngẩn đầu nhìn một chút hy vọng xa về cũng sẽ không có Thế nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới Cuối cùng này mở ra cánh chim Vậy mà là vì chạy trốn Gazi em thả người nhảy lên Thân thể sông mở khách sạn cửa sổ Như là một đảo lưu quang Nháy mắt chui lên bầu trời Biến mất tại trong tầng mây Mà trái tim của hắn Thì vẫn như cũ bị lưu tải cô bé kia trong tay Cùng lúc đó Ngoài cửa một trận tiếng bước chân Ngay sau đó Âm một cái Gian phòng đại môn bị một cước đá văng. Tử lương cùng lão duy nhất người mang theo đồ đao. Nhất người mang theo búa. Tựa như là ở bên ngoài tiếp ớt tiên nhân khiêu tay chân đồng dạng. Nghe răng toét miệng liền vọt vào tới. Ha ha ha không nghĩ tới đi tử lương cười, sau đó liền xứng sờ. Ai người đâu chỉ thấy giờ phút này. Gian phòng bên trong một mảnh lộn xộn Chỉ còn lại cái kia tiểu mỹ nữ vẫn ngồi ở trên giường. Trong tay trái tim còn tải phanh phanh nhảy lên. Bay đi. Cái kia nữ người không việc gì đồng dạng nói. Sau đó liền trực tiếp dùng cái kia đấm máu tay đem sau đầu tóc dài tách ra. Bắt đầu chảy lên bím tóc đuôi ngựa tới. Vẫn là song đuôi ngựa. À, tốt à, hiện tại đồ đần cũng nhìn ra cái này nữ kỳ thật chính là ha Cun, mà hết thảy này đều là tử lương cùng côn tan tin thiết kế kế hoạch. Chỉ bất quá. Nguyên kế hoạch là cun đem Gazi em dẫn đảo một cách dân cư đông đảo địa phương. Tử lương bọn người trước đó đi mai phục. Hoặc là dứt khoát đem Gazi em dẫn đảo tử lương trong bệnh viện. Mượn nhờ vĩnh sinh biệt thự lực lượng. Đem Gazi em cầm xuống. Nhưng mà ai biết. Cun vung lên hán tử đến dùng sức quá mạnh trực tiếp đem ra di em cua tới tay. Cái này triển khai. Hoặc nhiều hoặc ít có chút vượt quá từ lương đoán trước. Bất quá đã như vậy. Liền đem ghế liền tính toán cẩn thận. Vì lẽ đó. Chúng ta phải ra di em liền rất khổ cực trở thành cái thứ nhất ở nhân gian bị tiên nhân khiêu thiên sứ. Đương nhiên. Hắn lưu lại. Không phải tiền. Mà là trái tim. A không nghĩ tới cách này sĩ thiên sứ lợi hại như vậy. Trái tim đều bị giật súng đến. Lại còn có thể chạy trốn tử lương đen đầu nhô ra cửa sổ. Nhìn qua đen nhịp bầu trời nói. Cun lúc này cũng quản lý tốt phát hành cho nên. Gia hỏa này sẽ đi đây biết thiên đường thôi. Loại này chưa từng có thất bại trải qua tiểu thí hài. Chỉ cần thu được bị thương. Kiểu gì cũng sẽ chạy về trong nhà xin giúp đỡ. Ác ý của ngươi là, ta cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trên giường liền đem toàn bộ thiên đường cho chọc, phải không? Cun nhìn thấy trong tay trái tim nói. Tử lương cười cười, hắc hắc, vậy cũng không chắc chắn, Gazi em vừa. Mới thế nhưng là hàng thật giá thật bị ngươi hấp dẫn lấy. Không quản ngươi có phải hay không lừa hắn. Nhưng là tư tưởng của hắn bên trong hiện tại thế nhưng là có trái cấm hương vị. Cách đồ chơi này ở phía trên thế nhưng là tối kỷ. Lại thêm hắn hiện tại tín ngưỡng buông lòng. Lại không trái tim. Ta nhìn hắn tám thành là không có cách nào tiến vào thiên đường. U, V, G, W, M. Nguyên lai muốn lên thiên đường phiền toái như vậy à? Cun thì thảo. Nói nhảm nếu như chỉ cần bay cao liền đều có thể nhìn thấy thiên đường cửa chính. Cái kia còn cần tín ngưỡng làm gì? Cun nhấn nhấn vai tốt a Vậy bây giờ chúng ta hẳn là làm gì đi tìm cái kia thiên sứ A không cần tìm Tử Lương nói Trái tim của hắn trong tay chúng ta Hắn sớm muộn cũng sẽ tìm đến chúng ta Hơn nữa Chỉ cần chúng ta có nó Cái kia ra em liền không thể không nghe chúng ta Cùng lúc đó tầng mây phía trên Một đảo quang mang trói mắt sông phá hắc ám kia là sĩ thiên sứ thánh khiết cánh chim tản ra thánh quang Gazi em tải bay lên trên liệng. Nếu như đặt bình thường, cách này ngắn ngủi cách hắn chỉ cần mấy phút liền có thể đạt tới thiên đường. Ở nơi đó, nhân ái thượng đế khẳng định có biện pháp tái tạo trái tim của hắn. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ quay về nhân gian tìm tới cái kia đáng ghét nữ nhân, nàng nhất định phải nhận thẩm phán. Gazi em nghĩ đến. Đột nhiên, cô bé kia dáng tươi cười xuất hiện tại trong góc của hắn. Cách này bất tình lình một cái ý nghĩ chợt ló lên Nhường Gazi em bỗng nhiên ho ra một đám máu tươi Ta làm sao ta đến cùng làm sao hắn nghĩ đến bay lên Thế nhưng là liền xem như mình bay chậm nữa cũng hẳn là có thể nhìn thấy thiên đường mới đúng à Mà giờ khắc này Gazi em chung quanh vẫn như cũ là tập trung tầng mây Hắn tựa hồ tìm không thấy đi thiên đường đường Đến cùng làm sao mấy ngàn năm nay Chưa bao giờ có e ngại hắn Lần thứ nhất cảm giác được khủng hoảng hương vị Hắn che ngực Gào thét Đột nhiên quanh một tiếng vang thật lớn Một đảo thiểm điện tử tầng mây bên trong đâm ra trực tiếp đánh chúng ra GM Cứ như vậy hắn mất đi chi giác Một cái lục dực thiên sứ bắt đầu rơi xuống Vạn giới bệnh viện tâm thần 46 chương 14 tập kết từ một loại nào đó góc độ đi lên nói em vẫn là rất tốt giải quyết. Chỉ tần ngươi không bổ ấp nóng lên tiến lên cùng hắn đánh nhau là được. Ngươi muốn âm hắn mà nhân gian đủ loại sáo lộ đầy đủ một cái đại thiên sứ ăn một bình. Không đơn thuần là một cái thiên sứ. Ngươi muốn à. Một cái ngàn năm lão sử nam. Gặp được cái thứ nhất có thể để cho hắn mở sống cửa lòng nữ nhân. liền trực tiếp trên giường sốc lên ngực của hắn cốt. Tới một lần đúng nghĩa mở rộng cửa lòng. Cách này dù ai đều thù à không. Vì lẽ đó. Không trái tim. Nếm trái cấm. dao động tín ngưỡng ra di em. Tự nhiên không có khả năng lại tìm đến thiên đường cửa chính. Mà chỉ cần hắn lưu tại nhân gian. Như vậy. Cầm trong tay thiên sứ chi tâm người. liền tuyệt đối có thể để cho hắn gia nhập mình đối kháng địa ngục trận doanh. Đây hết thảy đều hướng phía tử lương cùng côn tan tin thiết kế tốt lộ tuyến tiến lên đi. Nhưng mà, sự tình sẽ không tổng hướng phía tốt phương hướng tiến hành. Ngay tại này lại, nhất kiện đủ để cho tử lương đau đầu hơn mấy tháng sự kiện. Đang nổi lên bên trong. Sau một tiếng, tử lương bọn người trở lại trong bệnh viện. Mà cơ hộ cùng một thời gian, côn tan tin cũng trở lại bệnh viện. Hơn nữa hắn còn không phải một người trở về. Bên cạnh hắn còn đứng một người da đen. Người da đen kia ăn mặc quái gì trang phục. Trên thân treo đinh đinh đương đương trang sức cùng đồ đẳng Đầy tay mười cách đầu ngón tay đều mang chiếc nhấn. Còn cầm một cây khảm nạm lấy đầu lâu thủ trưởng. Hắn tiến bệnh viện. Toàn thân liền bắt đầu căng cứng. Sau đó vui buồn thất thường khắp nơi nhìn loạn. Một bên nhìn. Miệng bên trong còn một bên thì thảo một chút kỳ kỳ quái quái Ách Vị này là Tử lương thực tế nhìn không được Lại hỏi a Vị này là Ai ta rất muốn đều quên hắn kêu cái gì Dù sao các ngươi gọi hắn biết đi là được rồi John nói Ta không phải hỏi hắn kêu cái gì Ta là hỏi Gia hỏa này là làm gì cha ông tơ điện sao con tan tin cười cười Hắn là cái vô y Hoặc là nói, hắn là trên thế giới này cường đại nhất vui. Kiểu nói này, tử lương ngược lại là tò mò, mạnh đến mức nào u, v, quy, quy, mơ. Nói như vậy, nếu như các ngươi cử tuyệt đi đối phó gazi em vậy ta liền mang theo hắn đi chính diện cứng sắn đoạt. John nói, tử lương nghe xong lời này, liền co rắp nghiêm mặt. Tất nhiên hắn lời hại như vậy. Ngươi làm gì còn muốn cho chúng ta đi a Ta không nói à Hắn là cái vô y Vô y đánh nhau nào có tầm nắm đấm làm a Đều phải trước bày cái tế đàn Vẽ lên đến chưa phù chú Còn được làm một đống xương đầu a Dây đầu cái gì Quá phiền phức Ta cảm thấy vẫn là sắc dụ tương đối có lời Lại nói Ngươi luôn miệng nói có thể giúp ta Ta cũng không phải nhìn xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực ạ. Côn tan tin quang quác quang quác nói. Lời kia câu câu đều có lý. Bất quá rơi vào tử lương trong lỗ tai. Tổng kết lại liền một câu con hàng này mẹ nhà hắn lừa ta. Vì lẽ đó. Gia hỏa này cũng là ngươi dọn tới cứu binh Côn tan tin gật gật đầu. Đúng vậy a Hắn thiếu ta cách nhân tình. Lời còn chưa dứt. Mẹ nó hiện tại không nợ mít ni dắt cuốn hỏng quát. Tựa như là nghe xong mình thiếu son ăn tình. Hắn liền vô cùng sợ hãi đồng dạng. Tốt à. Gia hỏa này cũng không biết có phải hay không bị hố nhiều. Tâm tính tựa hồ có chút không tốt. Nhưng là không quan trọng. Tóm lại hắn hiện tại đứng tại phía bên mình liền tốt. Đang nói ngoài cửa lại đi tới hai người theo thứ tự là một nam một nữ. Trước nói người nam kia nhìn 30 tuổi trở ra, thu lỗ hình dáng còn có cái kia thân mặc tùy ý, nói rõ hắn là một cách điển hình không quá để ý dung nhan gia hỏa, giữ lại một điểm dâu quai nón, mặc dù vóc dáng không cao, nhưng là cái kia một thân cơ bắp vô cùng thực tế, vừa nhìn liền biết không phải tại trong phòng thể hình luyện ra được chủ nghĩa hình thức, mà bên cạnh hắn nữ nhân kia, Ân hoặc là nói nữ dư thì so với hắn cái kia thân cơ bắp càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Sở dĩ gọi nàng nữ duyệt là bởi vì gia hỏa này đứng ở nơi đó, thật giống như ở vào một loại hơi mờ trạng thái. Hoa dâm tóc dài theo gió nhẹ nhàng tung bay. Đương nhiên, trong phòng căn bản cũng không có gió. Hơn nữa nàng mặc dù tóc tất cả đều là trắng, nhưng là khuôn mặt lại giống như là một cái 20 da mặt nữ nhân xinh đẹp Nếu như hắn cái kia con mắt không phải không phải liền phóng ra một điểm ánh sáng xanh lục liền càng tốt hơn. Nhìn như vậy đến, hai người kia cũng là côn tan tin kéo qua đến giúp đỡ. Mà hai người kia thực lực không thể nghi ngờ cũng là rất cường đại. Làm John bằng hữu. Hai người bọn họ vậy mà đến bây giờ còn còn sống. Điểm này liền rất nói rõ vấn đề. Mà cái kia nữ dụng gọi là Eli. Tại ước chừng 5 năm trước. Nàng câu dẫn một cái thuần huyết thiên sứ xa đỏ câu dẫn quá trình cùng côn câu dẫn gazi em cùng với cùng loại. Vì lẽ đó bị thiên đường truy sát. Mà Côn Tan Tin lúc ấy giúp nàng. Về phần trợ giúp phương pháp. Là Côn Tan Tin đem ẩn nấp hành tung phù chú khắc vào e-lai trên linh hồn. Nó cụ thể cách làm là hắn đem e-lai toàn bộ chặt. Sau đó tại xương cốt của nàng lên một trận vẽ linh tinh. Lại tử một cách Nam Phi con buôn trong tay mua được một bình áp ma máu Đem lai một lần nữa dính bên trên Quá trình kia cùng với thống khổ Nhưng là bất kể như thế nào Hắn cuối cùng là cấu Eli một mạng Vì lẽ đó Eli cứ như vậy thiếu son một cách đại nhân tình Về phần người Nam kia tên gọi cha tư Là cái tài xế xe taxi Ngạch Đúng Ngươi không nghe lầm Gia hỏa này chính là cái tài xế xe taxi Không có cái gì khác nghề nghiệp hoặc là ẩm tàng huyết thống Chính là một phàm nhân Nhưng là dù cho dạng này tra tư thực lực vẫn như cũ không thể coi thường Hắn từ nhỏ trà trộn đầu đường Đối luôn đôn tam giáo cỡ lưu đều vô cùng quen thuộc Hơn nữa gia hỏa này bộ ớt không ngô ngốc Đánh nhau càng là giòn gặp qua trong phàm nhân người lợi hại nhất Tổng kết một cái. Gia hỏa này liền giống với là sát vách vô đam thành phố bên trong cái kia gọi là Jim. Cò đan hắc ám bàn. Mặc dù nhục thể phàm thai. Nhưng là phía sau một đám tiểu đệ. Mình cũng là đơn đấu chưa từng thua qua thần kỳ tồn tại. Mà hắn, ân, không có thiếu John an tình. Hắn sở dĩ đến là bởi vì hắn cùng John quan hệ không tệ. Mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng là John. Côn tan tin thật đúng là có như thế một cách thật sự. Một mực không có bị hố chết bằng hố. Hắn cùng John từ nhỏ đã nhận biết. Thậm chí cha tư lão bà đều là John giới thiệu. Đương nhiên. Lão bà hắn đã từng là John nữ hấu trước. Mà cha tư nữ hấu trước. Đã bị John hố chết. Tốt à. Bọn hắn cái vòng này có chút loạn. Nhưng là bất kể nói thế nào. Tại cách này ngắn ngủi mấy giờ bên trong. John lại lần nữa àng thuật đồng dạng Thay đổi ra một đống giúp đỡ Những này chính là ta bây giờ còn có thể vận dụng người cuối cùng tế quan hệ John nói ra như vậy ta bây giờ nghĩ nhìn xem ngươi Tử Lương cười cười Ồ ta sao đương nhiên Ngươi không thể liền dùng những ngày kia trần nhà lên bò loạn lột ra đại tẩu liền cùng sơ đỏ người đối nghịch Đúng không? Vì lẽ đó Nhường ta xem các ngươi chân chính thực lực đi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 46 chương 15 đốt thực lực chân chính. Rất xin lỗi. Hiện tại tử lương. Còn không có biện pháp thể hiện ra thực lực chân chính. Dù sao hắn vẫn chỉ là một cái bán thành phẩm. Nhưng là. Cách này không trở ngại hắn cho trước mặt vị này không lấy vui thám tử tư tiên sinh học một khóa. Các cô nương tiếp khách rồi ngạch. Câu nói này tử lương tự nhiên là sẽ không kêu Bất quá hiệu quả kia liền cùng hô lên câu nói này không sai biệt lắm Rất nhanh Nhiều loại mọi người Liền nối đuôi nhau từ bệnh viện các ngõ ngách bên trong đi ra đến Cao Thấp Mập Gầy Nam Nữ Đẹp mắt Khó coi Là người Không phải người Từng cái Liền một mặt không tình nguyện đứng ở trong hành lang Mặc dù đám người này cũng không quá vui lòng Bày ra loại này triển lãm đồng dạng phái đoàn Nhưng là cũng không có cách Dù sao về sau đối phương còn muốn gia nhập đoàn đội Bọn hắn cũng không thể hiện tại liền một điểm mặt mũi cũng không cho Đúng không? Mà đám người này đến cùng là mạnh là yếu Tử lương cũng không cần nhiều lời Bởi vì Làm mít nhìn thấy đám người này từng cách đi tới về sau. Hắn nắm chặt thủ trưởng tay run rẩy biên độ đã càng lúc càng lớn. Bọn hắn. Là đứng tại chúng ta bên này đúng không? Mà nữ e lai thấy thế Cũng đi đến gôn tan tin sau lưng. Dùng chỉ có hai người bọn hắn thanh âm của người lặng lẽ nói. U, V, Quy, Quy, mơ tạm thời xem ra là như vậy. John nhỏ giọng nói. Đồng thời. Cũng không thể không cảm thán một cái Sớm biết cái này gọi tử lương dưới tay có nhiều như vậy nhân vật lợi hại Hắn cũng không cần khắp nơi đi lấy lòng Tốt à, xem ra chúng ta sẽ là một cách lợi hại tổ hợp à John có chút lưu túng nói Hắn đều không cần hỏi những người này đến cùng đều sẽ làm gì Chỉ cần cảm giác chung quanh càng ngày càng khổng lồ áp lực Trong lòng của hắn liền rất có bảo hộ Bất quá, chúng ta John tựa hồ vẫn là tuổi trẻ điểm, hắn coi là cái này đủ. Đương nhiên không đủ. Có lẽ là vì cho những người tuổi trẻ này một điểm kinh ngạc vui mừng. Tại đông đảo tội nhiệt mảnh vỡ tập kết hoàn tất về sau. Từ dưới đất phòng dưới bậc thang. Lại đi tới một người. Nói đi cũng không quá chuẩn xác, phải nói phiêu bởi vì gia hỏa này chân không chịu, liền đi tới trước mặt mọi người. Sau đó... Côn tan tin một đoàn người đều sướng sờ. Nếu như nói vừa mới đám người này cho bọn hắn chính là rung đồng lời nói. Như vậy. Cuối cùng đi ra vị này. Liện như là một cái to lớn phá rỡ nện. Bỗng nhiên nện ở đầu của bọn hắn bên trên. Thẳng đập trong đầu một trận vù vụ Giản lược hình dung một cách cách này người đi. Ăn mặc màu xanh ra trời quần áo bó. Một thân cơ hồ muốn bảo tạc đồng giảng cơ bắp. Rất trung nhì hất lên cái màu đỏ áo choàng Ngực một cái to lớn sơ Tốt a Gia hỏa này là su be man Cái này một đợt tới kinh ngạc vui mừng Thực tế là quá đột ngột Không đơn thuần là côn tan tin một phương liền tử lương cũng giật mình Ca múa nhạt Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này tử lương hô hào Hắn cũng không biết vì diện này đến cùng phải hay không cùng Trước đó vì diện có gặp nhau Vì lẽ đó ngay lập tức. Hắn còn tưởng rằng Superman là vì báo đoạn thời gian trước một búa mối thủ. Chuyên môn bay tới tìm phiền toái đâu. Nhìn thấy tử lương cái kia bị hù dọa không có tiền đồ thần sắc. Silly cũng cảm thấy có chút mất mặt. liền tranh thủ thời gian giải thích nói. Tốt, hắn không phải tới đập phá quán. Trước đó các ngươi đi ra ngoài giải quyết Gazi em thời điểm. Ta đi tới mặt phòng chứa thi thể tìm thi thể làm thí nghiệm. Sau đó, liền thấy ra hỏa này. Tử lương lúc này mới kịp phản ứng. Hắn nhìn về phía xô be man mặt. Phát hiện sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Ánh mắt bên trong cũng không có cái gì thần sắc. À, cho nên nói, ra hỏa này là phòng chứa thi thể soát đi ra thi thể. Tử lương xác nhận đồng giảng hỏi. Silly gật gật đầu, đúng vậy. Vừa mới bắt đầu ta cũng giật mình bất quá Superman thi thể thật liền soát đi ra a còn có Gia hỏa này lực lượng quá mạnh Lại thêm là người ngoài hành tinh Vì lẽ đó TV giúp ở trong cơ thể hắn sống sót hoàn cảnh không tốt lắm Nói cách khác Ta không có cách nào rất hoàn mỹ khống chế hắn Ách Cái kia có thể khống chế tới trình độ nào a cùng trình độ không có quan hệ Chủ yếu là khoảng cách Ta cần tại bên cạnh hắn để duy trì virus sống sót. Nếu như quá xa. Vậy hắn rất nhanh liền biết một lần nữa biến thành một cố thi thể. Ngươi có thể sử dụng virus khống chế Superman cái kia trước đó ngươi làm sao không xuất thủ ác. Tử lương la hét. Nói nhảm. Trước đó kia là sống. Một người sống miễn dịch năng lực có thể cùng người chết so mà si ly một mặt lười cùng các ngươi bọn này học cản bá lý luận biểu lộ. Mà lúc này côn tan tin cũng suốt cuộc không nín được. À, xin tha thứ ta cắm đầy miệng, nghe các ngươi. Là nói. Các ngươi trước đó cùng su be man gửi lên xung đột A tử lương gật gật đầu. Đúng vậy A. Trước đây không lâu. Ta coi là gia hỏa này có thể bị giết chết. Không nghĩ tới. Hắn có thể hấp thụ ánh nắng lực lượng phục sinh. Tóm lại. Trận kia cầm chúng ta đánh rất phí sức. Giết chít, phí sức, mấy cái này từ tải John trong đầu đi một vòng. Tại cái vị diện này bên trong, Superman hình tượng cũng không phải là cái gì bí mật. Mặc dù thời đại tựa hồ có chút khác biệt, nhưng là John lại là đích thật. Biết rõ cái này biết bay ra hỏa tồn tại. Chỉ bất quá son một mực trà trộn ma pháp vòng tròn. Vì lẽ đó cùng Superman không có gì gặp nhau mà thôi. Mà đám người này vậy mà đã từng cùng su man đánh qua một trận. Hơn nữa, nghe ý kia là còn đã từng giết chết qua hắn. Tốt à, bất kể như thế nào, John đã đối đám người này thực lực có một cái đại khái hiểu. Vì lẽ đó hắn gật gật đầu. U Vinh Quy Quy Mơ Tốt à, ta muốn giữa chúng ta thăm dò đã không sai biệt lắm. Như vậy, Có phải hay không phải nói nói liên quan tới địa ngục sự tình? John nói ra quyển sách kia đâu tử lương trực tiếp đem quyển sách kia móc ra, ném cho John. John tiếp nhận sách. Đại khái lật xem vài lần. Chính là trong quyển sách này. Ghi lại địa ngục tam vương một trong A ra gen nhược điểm A đúng thế. Tử lương nói. Mà vừa dứt lời ở giữa John lập tức liền móc ra một cái bật lửa trực tiếp liền đem quyển sách kia cho điểm. Tử Lương hơi xứng sờ Không không cần quá kinh ngạc John nói ra Kỳ thật nếu như là trước đó ta Ta khẳng định biết cầm quyển sách này cùng Azazen làm giao dịch Nói không chừng Hỏi ta còn có thể địa ngục hốn cách một mấu ba phần đất đâu Bất quá bây giờ là đạp thù thời kỳ Ta tuyệt đối không thể để cho cái đồ chơi này rơi xuống bất kỳ một cách nào ác ma trong tay Tử Lương nghe xong Cũng gật gật đầu Tốt à Cái này đích xác là một cái biện pháp Nhưng là rất không may La bàn tính toán căn bản là chưa làm gì sai Nói cách khác Dù cho ngươi bây giờ đem quyển sách này đốt Trong địa ngục đám ác ma cũng rồi sẽ có biện pháp biết rõ bí mật này Tương lai nếu như dễ dàng như vậy cải biến ta còn về phần hốn thành cách dạng này A. John tựa hổ cũng minh bạch đạo lý này Hắn cao mày đạo lý ta ngược lại là hiểu, thế nhưng là... Sách đều không cái kia địa ngục người là thế nào biết rõ trong sách nội dung đây này lời còn chưa dứt. Đột nhiên, ầm một tiếng súng vang vạn giới bệnh viện tâm thần 46 chương 16 chết. Đây thật là một cách mộng bức tiếp lấy một cách khác mộng bức, nhường John cảm thấy, so ngồi xe cáp treo còn kích thích. Không đơn thuần là hắn tử lương cũng thế. Thậm chí liền những người khác cũng thấy. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì bọn hắn nhìn chung quanh tìm kiếm lấy tiếng súng nơi phát ra. Mà cái này cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Cơ hội ngay tại một giây sau. Bọn hắn liền phát hiện. Thương này là Moziati mở. Bởi vì súng trong tay của hắn còn bốc khói lên đâu. Bất quá bây giờ tất cả mọi người không tâm tư đi quản ra hỏa này là từ đâu làm tới thương. Bởi vì Càng khiến người ta mộng bức chính là Gia hỏa này nổ súng mục tiêu Vậy mà là chính mình Đúng vậy Chúng ta manh manh đát Moziati Cứ như vậy đại đình quảng chúng Ở trước mặt tất cả mọi người Ẩm một thương liền đem mình cho đánh chết Đạn kia trực tiếp xuyên qua cách tầm của hắn Hàm trên đầu cũng thẳng tắp từ đầu xương đỉnh đầu phía trên bay ra ngoài Sau đó Gia hỏa này liền ba hít một cái, ngã vào trong vũng máu. Toàn bộ trong bệnh viện, một trận trầm mặn. Ách, hắn đây là... Côn tan tin do dự một hồi lâu, mới rốt cuộc lấy dũng khí, hỏi. Nghe nói như thế, những người khác mới cuối cùng là tỉnh táo lại. A cái này, xin mọi người không nên kinh hoàng. Ta cảm thấy đây là bởi vì ta vị này đồng bạn muốn càng thêm khắc sâu. Để các ngươi minh bạch chúng ta đoàn đội thực lực suốt của mạnh cỡ nào. Tử lương mãn bất tại ý nói kỳ thật trong lòng hư một nhóm. Sau đó chỉ chỉ một bên há ly. Cun. À. Cái kia ai? Đi chỉ liệu một cái. Khiến cách này người nhìn xem. Tại chúng ta bảo vệ dưới. Tính mạng của bọn hắn là có bao nhiêu an toàn. Ách tốt. Cun cũng phản ứng tới. Gật gật đầu hướng về Moziati đi đến. Sau đó đem để tay tại hắn máu phần phật trên đầu Một trận nhàn nhạt hào quang ló lên Cái gì đều không có phát sinh Lại là một trận trầm mặt Uy có khỏi hay không à Đồng nghiệp mới nhìn xem đâu Đừng để ta khỏi bị mất mặt A Tử lương hỏi Cun lau lau tay đứng lên được Tử lương nhìn thấy trên đất Moziati Vậy hắn có vẻ giống như không có thay đổi gì Bởi vì chỉ là ta kỹ năng tốt Nhưng là... Gia hỏa này cũng đã không có cứu. Cun nói... A tử lương xứng sờ. Ngươi dưới trạng thái bình thường. Không phải có thể phục sinh một người A thật tốt đọc đọc ngươi la bàn có được hay không. Năng lực của ta là nhường một người bất luận thụ thương nặng cỡ nào. Chỉ cần có một hơi tải. liền có thể hoàn chỉnh khôi phục lại. Thế nhưng là gia hỏa này đã hoàn toàn đều chết hết. Ta là không có cách nào. Cun tức giận nói, A tử lương khói mắt có chút run dày cái kia. Vậy làm sao bây giờ hai cách biện pháp? Thứ nhất, ngươi nếu là chỉ là muốn để hắn nhảy nhót tưng bừng, liền nhường si ly làm điểm vi rút đi ra, đem hắn biến thành dông bay. để nhị, ngươi đem hắn ném phòng chứa thi thể hoặc là dứt khoát tìm một chỗ trôn. Cun rất chính xác cho ra hai cách đề nghị Bất quá tựa hồ cũng không có tác dụng gì Tốt à Moziati cứ như vậy chết Chết vô cùng nhân tính Hơn nữa không hiểu thấu Cũng may hắn vừa mới gia nhập đoàn đội không có mấy ngày Mọi người còn không có sinh ra tình cảm gì Vì lẽ đó Giờ phút này tràn ngập tại đầu này hành lang lên Phần lớn đều là chấn kinh Mà không có cái gì vong bạn bi thương À, tựa hồ chỉ có xếp đi có chút vi thống bởi vì hắn âm hưởng bù. Đắp kế hoạch tựa hồ lại muốn kéo dài thời hạn. Lúc này. Côn tan tin tựa hồ còn có chút không tin bộ dáng đi qua cẩn thận nhìn xem, ăn. Hoàn toàn chính xác. Người bình thường nếu là đều bị sụp đổ thành cái dạng này. Cái kia không thể nghi ngờ là khẳng định đều chết hết. Ta nói. Các ngươi trong đoàn đội người thường xuyên cái dạng này A-Zon hỏi. Tử lương tạp ba tạp ba con mắt. À, nói thật ra. Không quá thường xuyên. Bình thường chúng ta nếu là tự sát. Dù sao cũng phải có chút mục đích mới đúng. Mà giống như là loại này không hề có điểm báo trước liền trực tiếp tự sát. Ta còn thực sự chưa thấy qua Đang nói. Tử lương tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn bỗng nhiên nâng lên đầu. Nhìn xem trên mặt đất cái kia đống đá nhanh muốn đốt hết địa ngục bản thảo, ca, múa, nhạc, không phải đâu. Cùng lúc đó, Moziati trong ý thức. Nếu như nói, đời này Moziati còn không có trải qua cái gì. Như vậy, tử vong tuyệt đối là một trong số đó. Hắn chết. Nhưng là rất thần kỳ là ý thức của hắn tựa hồ vẫn tồn tại. Đó là một loại mờ mịt. Phiêu hốt. Lại hốn đồn không chịu nổi cảm giác Hắn tựa hồ cảm thấy mình thoát ly nhục thể dễ chịu Giống như là một đoàn không khí đồng dạng Tung bay Bị gió thổi tán Lại lần nữa tụ lại Cảm giác này rất kỳ diệu Nhưng là không có thân thể Hắn cũng không nhìn thấy Nghe không được Không có xúc cảm Cũng không phát ra được thanh âm nào Cái này có lẽ chính là linh hồn trạng thái Đương nhiên, trạng thái này dưới, khái niệm thời gian cũng mười phần mơ hồ. Vì lẽ đó hắn cứ như vậy tung bay. Không biết qua bao lâu, hắn bắt đầu rơi xuống. Nếu như nói hắn là một luồng khói mù. Như vậy, ở phía dưới khẳng định là có to lớn gì máy hút bụi đồng dạng đồ vật. Đang điên cuồng dắt hắn chìm xuống. Ngay sau đó, một trận nóng giựt cảm giác nhói nhói hắn. Mori Mở to mắt Hắn ngạc nhiên phát hiện Mình tựa hồ chính ré vào nhất khối Mang theo nhiệt độ trên mặt đá Hắn có có xúc cảm Có thị giác cùng thính giác Mà cố ghi làm bạn mình 30 năm thân thể Lại trở về khống trí của mình Lập tức Hắn ngầm đầu Mục tận chỗ Là một mảnh cực nóng cùng hoang vu Chân mình xuống Là một mảnh giãn nứt đường cái. Hai bên là tàn tả đường đi. Cao ngất kiến trúc giờ phút này đã hóa thành đổ nát thê lương. Vô số viết dì loang lổ cố xe đắp lên tại đường cách trung ương. Nơi này nhìn. Cùng mình trước khi chết đường đi là giống nhau. Nhưng là nơi này tựa như là đi qua vô số năm liệt diễm thiêu đốt sau. Bầu trời bị đốt thành sen vào màu vàng kim cùng huyết chi ở giữa nhan sắc. Khắp nơi đều treo tràn đầy nóng hồi cát bụi gió. Hơn nữa. Cái kia trong gió tràn đầy một loại khó mà hình dung hương vị. Moziati chưa từng có người qua nó. Nhưng là. Hắn biết rõ. Đó chính là mùi vị của tử vong. Nơi này. Chính là địa ngục. Há há há ấy ra ra nha nha. Moziati không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Chính tương phản. Hắn tự hồ cảm thấy có chút hưng phấn Hưng phấn đến miệng bên trong nhảy cấm hoan hô lấy hử ra ý nghĩa không rõ từ khúc Không sai, hắn chính là muốn chết, chính là muốn xuống địa ngục Nếu như trên thế giới này thật sự có địa ngục hoặc là thiên đường Hắn nhất định phải nhìn một chút mới được Ngay tại hắn còn không có nhìn hết trước mắt đáng sợ kính tượng thời điểm Bỗng nhiên, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện trước mặt mình kia là một cái cùng loại với dung nhan cùng ngưu ở giữa xoa người sinh vật, trắng kiện thân thể, còn có phía sau to lớn mang theo cốt thứ cánh. Hắn oanh một cái từ trên trời giáng xuống. Sau đó, dùng hắn cái kia cơ hồ muốn phun ra liệt diễm cách mũi, xích lại gần Mozi Nghe, lập tức lộ ra giữ tợn răng nanh. Mozi biết rõ, cái đồ chơi này khẳng định chính là trong địa ngục ác ma. Vì lẽ đó, hắn cười vạn giới bệnh viện tâm thần 46 chương 17 giao dịch một cái. Ác ma, ti miệng bên trong lầm bầm. Thần tình kia tựa như là hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương. Nhìn thấy một cái đáng yêu tiểu miêu tiểu cầu đồng giảng. Đương nhiên, Ác ma kia cùng đáng yêu không hề có một chút quan hệ. Thậm chí có chút buồn nôn. Đầu to lớn chậm rãi góp hướng ti Hai cái lỗ mũi như là nắm đấm đồng dạng lớn. Theo hô hấp. dao động ra từng sợi nóng hổi nước mũi. Bất quá cũng nhiều thua thiệt nó cái dạng này. Không phải. Mò nói không chừng liền đầy mắt tiểu tinh tinh đưa tay sờ qua đi. ngươi nói nó một cách áp mạc. Nhưng người như là tiểu sủng vật đồng dạng sờ mấy lần. Vậy sau này mặt để nơi nào. Người tốt. Ta gọi Moziati, ngươi tên gì Moziati vừa cười vừa nói. Nhưng mà, lời còn chưa dứt kho sủi một tiếng. Một đảo nóng sực bên trong mang theo tanh hôi gió gào thét mà tới thiếu điều cho Moziati nhấc lên ngã nhào một cái. Mà khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, liền phát hiện, bên trái của mình cánh tay, tính cả toàn bộ bà vai. Đều đã không thấy từ ác ma kia giữ tờn nhấm nuốt động tác đến xem. Hẳn là bị ăn ghi thật. Nơi này chỉ có thể nói là vận khí tốt. Áp ma kia rất thèm. Động tác quá nhanh. Không phải. Nó nếu là nhắm ngay điểm. Hiện tại Moziati đầu cũng khẳng định đã cùng một chỗ bị gặm được. Cái này cũng khó trách. Bởi vì giờ khắc này Moziati. Tại Áp ma kia trong mắt. Là một đảo vô cùng không có vị. Bởi vì. Mojiti là một cách tự sát người Tại rất nhiều cùng địa ngục có liên quan vị diện bên trong Đều có như thế một cách thiết lập Đó chính là đã chết tại tay mình người Không cách nào tiến vào thiên đường Bởi vì bọn hắn không xứng có được sinh mệnh Những người này sẽ trở thành trong địa ngục vị ngon nhất đồ ăn Cung cấp vô số ác ma từng bước xâm chiếm Về sau tính cả linh hồn Cùng một chỗ bị tiêu hóa hết Vì lẽ đó, vừa rồi áp ma kia ngửi được Moziati hương vị về sau. Cơ hộ khống chế không nổi đi lên liền đến lên một ngụm Ah ha ha Moziati nhìn xem mình máu tươi chảy đầm đề bả vai. Cười. Thực là không tồi A Áp ma liền hẳn là cái dạng này. Cùng lúc đó, áp ma kia đã ăn xong miệng bên trong đồ vật. Nó liếm liếm đầu lưới. Đang chuẩn bị lại đến thêm một ngụm Về phần Moziati, hắn nỗ lực một cách mạng đến địa ngục tham quan. Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy nhìn một chút liền trở thành một đống ác ma tiện tiện. Vì lẽ đó, ba ngày sau, nhật nguyệt giao hội, bóng tối bao trùm nhân gian, thế giới không ánh sáng. Azazen ta biết bí mật của ngươi. Ta muốn gặp ngươi ngay tại ác ma kia mở ra huyết bồn đại khẩu thời điểm. Mò Di đột nhiên liền đối màu đỏ tươi bầu trời hô vừa rứt lời. Áp ma kia miệng lớn cũng đã đi vào Mò Di đầu lâu phía trên. Mắt nhìn thấy cái này một ngụm xuống tới. Toàn bộ phần eo trở lên bộ phận đoán chừng liền đều không có. Nhưng là cũng chính là trong nháy mắt này. Áp ma kia bỗng nhiên xứng sở tại nguyên chỗ. Tiếp theo oanh một tiếng. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái kia to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Moziati nhấc lên bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng vào một cỗ viết gì ăn mòn mấy trăm năm cỗ xe hài cốt bên trên. Lúc này mới dừng lại. Mà khi Moziati chật vật lúc ngẩn đầu lên trước mặt hắn đã đứng một người. Đây là một cái nhìn tuổi tại 40 tuổi trở lên nam tử. Một đầu rối bời dầu mỡ tóc rối tung tải tiến đầu vai. Quần áo trên người tựa hồ đã bị xuyên mấy trăm năm. Tàn tạ giống như là che kín vết nước bao tải. Bại lộ ở bên ngoài làn da cũng là dị thường khô cản. Giống như là bị cái này địa ngục gió gắn gượng thổi thành khu già vỏ cây đồng dạng. Giờ phút này. Cái này người đang đứng tại cách Mojiti ước chừng 4-5 mét khoảng cách bên ngoài. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Một cái tự sát người ngươi vì cái gì đây là người kia hỏi ra vấn đề thứ nhất. Ta sống 30 năm. Liền xem như xuyên qua lại nhiều vị diện Nhân gian dáng vẻ Chỉ tần ngắm lại cũng đều có thể tưởng tượng ra được Mà địa ngục với ta mà nói Thì là một cái thế giới mới tinh Vì lẽ đó ta được đến nhìn xem Moziati nói Vẻ mặt của người nọ tựa hồ không có gì thay đổi Ngươi không nghĩ là cái kẻ ngô Ta có thể cảm giác được Thế nhưng là ngươi vừa mới lại ghém chút chôn vùi tại một cái cấp thấp ác ma trong miệng. Ha ha. Mo Ti cười cười, ta không dễ dàng như vậy biến thành đồ ăn, ta biết một bí mật lớn. Cái gì bí mật cái kia quần áo tả tơi người tiếp tục hỏi. Có thể lời này vừa nói ra, Mo Ti lập tức xứng sờ một cái. Ngươi không phải A-Za-Zen ngươi là ai ha ha ha ha ha đối phương cười. Quả nhiên à. Ngươi cùng những cái kia ngơ ngơ hồ hồ chết mất ngu xuẩn không giống. Đúng vậy, ta đích xác không phải Azazen. Bất quá ta không có danh tử, ngươi có thể gọi ta Beziner. Beziner ta làm sao biết ngươi không phải đang gạt ta ta còn không đến mức hạ thấp tư thái đến lừa gạt một phàm nhân. Beziner nói ra, hiện tại, đem ngươi bí mật nói ra. Bất quả. Moziati cười lắc đầu. Ta nói. Đây là một bí mật lớn. Ta cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện đem hắn nói ra. Bè xin ngơ nhếu nhếu mày có thể hướng ta dâng lên ngươi hết thảy. Đây là lớn lao vinh dự. Đến đi. Ta không muốn vinh dự. Ta đối địa ngục hiện trạng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hiểu. Mà bí mật của ta đủ để cải biến địa ngục cách cục. Vì lẽ đó. Ta cần gì thường giao dịch. Ha <cười> ha thật sự là có đảm lượng A Dám cùng ta chủ động làm giao dịch Bất quá ngươi khả năng quên Nơi này là địa ngục Ta có thể đem ngươi đặt không có tận cùng cha tấn bên trong Thẳng đến ngươi nói ra đến mới thôi Mò Ti vẫn là cười Nếu như ta không muốn nói Không ai có thể nhường ta mở miệng Đương nhiên Ngươi cũng có thể thử một lần Bất quá theo ngươi cha tấn Ta cần thù lao cũng sẽ càng ngày càng nhiều À đúng quên nhắc nhở ngươi một cái ta đủ để cho ngươi đạt được son Côn tan tên Làm cái tên này từ Moziati trong miệng nói ra được một khắc này nháy mắt Toàn bộ địa ngục gió bỗng nhiên gào thét Trên bầu trời đỏ ứng tựa hồ nhận lực lượng khổng lồ va chạm Quanh một tiếng bị đánh tan thành như máu mảnh vỡ Cứ như vậy ở giữa không trung bốc cháy lên Côn tan tin be xin ngơ quá tựa hồ chỉ cần nói ra cái tên này Liền có thể tâu lên. Hắn vô cùng vô tận phấn nộ. Một giây sau. Bè Jiner liền đã đi vào Moziati trước mặt. Tay của hắn gắt gao bóp lấy cổ của đối phương. Đem nhấc lên. Nói cho ta không phải. Ngươi sẽ nhận địa ngục chi vương tàn nhẫn nhất nguyền rùa. Ngươi đem mỗi giây tiếp nhận một vạn lần thịt nát xương tan thống khổ. Biết xó vĩnh viễn. Tốt. Vậy liền thử một lần. Nhìn xem ngươi cuối cùng cần dùng bao nhiêu hối hận Mới có thể đền bù ngươi giờ này khắc này quyết sách Moziati nhìn qua Beziner hai mắt Không có một chút xíu nhượng bộ Thậm chí còn có chút hưng phấn cứ như vậy Rằng co tiếp tục rất lâu Cuối cùng Ngươi muốn muốn cái gì Beziner rốt cuộc hỏi Tuy nói Moziati khắp nơi kiếm chuyện Nhưng là Cuối cùng các ngươi sẽ phát hiện Hắn là một cái cỡ nào ngư xoa tồn tại. Vạn giới bệnh viện tâm thần 46 chương 18 Gazi em nhất kỳ thật. Mozi Aki giáo sư muốn vô cùng đơn giản. Hắn chỉ là muốn Bezinger mang theo Mozi tại địa mục đi một chút. Dùng hắn lại nói. Mình xuống tới một chuyến cũng không dễ dàng. Dù sao cũng là đánh đổi mạng sống đại giới. Vì lẽ đó. Không khắp nơi nhìn xem sao được. Mà cái này trong địa ngục ác ma cả đám đều cùng sự chết đói. Nhìn thấy hắn liền muốn gặm. Cái này có thể để hắn tham quan kế hoạch nhận rất lớn đến chế. Vì lẽ đó, hắn cần một cái có thể để cho đám kia ác ma cút xa một chút. Đồng thời lại đối địa ngục mời phần hiểu người. Bất luận thấy thế nào, Bezinger đều là một cách lựa chọn rất tốt. Đương nhiên, Bezinger cũng đưa ra mình ý nghĩ Chính là tìm cao dai ác ma mang theo hắn khắp nơi đi dạo hiệu quả cũng giống như nhau. Bất quá nhường Moziati lập tức tự tuyệt. Nguyên nhân là, hắn cảm thấy để cho địa ngục vương làm dẫn đường tương đối có phái đoàn. Đây là một. Hai, chính là muốn nhường Bezinger ở trong quá trình này. Cùng hắn giảng một chút địa ngục sự tình. Đương nhiên, cũng không cần dính đến các loại lớn cơ mật loại hình. Giao dịch tôn chỉ chính là muốn đồng giá Không phải sao Mà điểm thứ ba Chính là Moziati muốn Beziner không quản làm gì Đều mang hắn Bất luận là cùng mặt khác hai cái vương đánh nhau Vẫn là xử lý mới đến địa ngục người Thậm chí là xử lý những cái kia đồng ý đồ xấu áp ma lúc Đều muốn mang theo hắn Đây là không gì đáng trách Dù sao trong miệng hắn hiểu địa ngục không chỉ riêng là nhìn xem địa ngục phong cảnh đơn giản như vậy. Mò Di còn được biết rõ địa ngục sinh hoạt muôn màu mới được. Đây chính là Mò Di đưa ra thẻ đánh bạc, ách, nói đến, còn rất dễ dàng thực hiện. Thậm chí có thể nói rất dễ dàng. Bởi vì những chuyện này chỉ cần là tại địa ngục nghỉ ngơi cách 80-100 năm người đều sẽ biết. Duy nhất nhường Bezinger cảm thấy có chút khó chịu là Gia hỏa này nhất định để mình mang theo đi. Cách này khiến hắn một cái địa ngục vương giả cảm thấy có chút hạ giá. Bất quá cũng không quan trọng. Cùng hắn bí mật mang tới hồi báo so sánh một chút. Điểm ấy thời gian Bezinger vẫn là rất nguyện ý lãng phí. Đặc biệt là côn tan tin. Cái kia đã từng trêu đùa mình phàm nhân. Gia hỏa này tưởng như là một cái trí mạng mồi nhử. Tại dù hoạt lấy Bezinger nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn đem tới tay. Sau đó, vĩnh viễn tra tấn xuống dưới. Tốt a ta đồng ý yêu cầu của ngươi, hơn nữa, ta nguyện ý sớm ký kết khế ước. Bezinger nói, ân, áp ma chủ động ký kết khế ước là không có cách nào đổi ý. Vì lẽ đó cách này nhìn qua. Là Bezina biểu hiện thành ý một cái cách làm Nhưng trên thực tế Lại là một cái rất âm hiểm mưu kế Đầu tiên Cách này có thể nhường Moziati nhất định phải đem thống chỉ địa ngục còn có đạt được côn tan tin bí mật nói ra Đồng thời không thể thêm mắm thêm mối hoặc là nói dối Tiếp theo Bởi vì chỉ cần ký kết khế ước Cũng là mang ý nghĩa Moziati liền nhất định phải lưu tại bên cạnh hắn Dạng này, dù cho gia hỏa này làm cách dựa gì, mình cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Hơn nữa, tại hắn mang theo ti đi dạo xong địa ngục, mình cũng phải đến Côn Tan Tin về sau. Khế ước song phương đều đạt tới yêu cầu. Như vậy, Bezinger chuyển tay liền có thể chuyển tay đem Moziati cho cho ăn áp mà. Hắn muốn chạy đều chạy không? A Muốn tải áp ma trong tay chiếm được tiện nghi người. Nhất định phải trả giá đắt nhưng mà. Cũng không biết Moziati đến cùng suy nghĩ cái gì. Cũng có thể là hắn không có phát giác được cái này khế ước càng sâu tầng ý nghĩa. Hắn chỉ là gật gật đầu. Tốt. Cứ như vậy. Một cái áp ma khế ước. Liện thành lập mà Moziati. Cũng đem địa ngục thư tịch bên trong nội dung. Một điểm không kém nói cho Bezinger. Một trận cơ hồ có thể đem địa mục nhân gian thiên đường đều quấy nhếu đi vào đại hỗn loạn, sắp mở màn. Cùng lúc đó, nhân gian tử lương trong bệnh viện. Đám người ba chân bốn cẳng. Đem moji thi thể chuyển vào phòng chứa thi thể. Ở đây thi thể. Là sẽ không thư thối. Xong việc về sau, Côn tan tin có chút nhức cả chứng nhìn thấy tử lương. Cách kia. Ngươi không phải nói, các ngươi đều là đồng đội A tử lương gật gật đầu, đúng vậy A. Thế nhưng là, ngươi vừa rồi còn nói, ra hỏa này có thể là tự sát. Sau đó xuống địa ngục muốn đem địa ngục bên trong nội dung lan rộng ra ngoài. Bốc lên đại chiến tử lương lại gật gật đầu. Đúng vậy A. Ui, đây coi như là cái gì đồng đội A, cái này rõ ràng chính là đang lửa ngươi được chứ. John không khỏi hét lên. Đúng vậy à. Bất quá cũng có thể lý giải. Kỳ thật không nói gạt ngươi. Trong phòng này mỗi người. Năm đó kỳ thật đều là địch nhân của ta. Bọn hắn phần lớn đều từng muốn lấy chơi chết ta. Ta hiện tại cũng muốn. rép đi tắm đầy miệng nói. O, V, G, M. Xem ra, ngươi nhân duyên không tốt lắm à. John thì thảo. Bất quá. Trên thế giới thật sự có người cái gì đều không màng. liền là nhìn một chút thế giới đại loạn sao đương nhiên là có. Còn không ít đâu. Tử Lương lại nói ra. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm. Moziati mặc dù không có cái gì năng lực đặc thù Nhưng là gia hỏa này đã từng đem toàn bộ thế giới phản tội thực lực đều đùa bớn trong lòng bàn tay. Nếu như hắn muốn chơi trò gian gì. Chúng ta liền thật phải nắm chắc thời gian Ngươi nói là Đúng Chúng ta phải tranh thủ thời gian bắt đầu đại thiên sứ gazi -en. Không thể chờ hắn tìm đến chúng ta Chúng ta phải chủ động đi tìm hắn Thế nhưng là Thế giới như thế lớn Ai biết hắn rớt xuống đi đâu John hỏi Hắn không có khả năng cách mình trái tim quá xa hơn nữa Chúng ta có nó, một cách đại thiên sứ, hẳn là rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Tử lương nói xong, móc ra trong túi la bàn. Bình minh! Ánh nắng xuyên thấu ướp vạn cây số khoảng cách. Dễ như trở bàn tay xé xách hát áng. Đường chân trời cuối cùng nổi lên màu vàng kim biên giới. Không ra đắt lâu liền sẽ phủ chiếu mặt đất. Tại năm đó thượng đế nói ra câu kia phải có ánh sáng bắt đầu từ thời khắc đó. Ánh sáng liền được trao cho một loại sông cao vô thượng lực lượng. Thiên đường người ở. Thánh đồ. Đặc biệt là thiên sứ. Bọn hắn đều đắp lên đế chiếu cố. Cũng ban cho thánh quang. Nó có thể dùng đến chúc phúc. Đương nhiên. Cũng có thể dùng cho tình hóa. Ân. Dùng kính thượng đế. Liền sẽ đạt được ngợi khen. Nếu như không tin. Chính là gì đoan. Nói như vậy. Cách này thiên đường lý niệm tựa hồ cũng cùng địa ngục không kém quá nhiều. Duy nhất khác biệt. Chính là thánh quang nhìn qua biết đẹp mắt một chút a Đương nhiên. Có rất ít người sẽ nghĩ những này. Tại thành kính tín đồ trong đầu. Những tư tưởng này chính là khinh nhờn. Mà thiên sứ. Tự nhiên cũng không thể lại bắt đầu sinh ra loại này muốn thật thà vùng ngoại u Nơi này là một cái to lớn bãi giác. Cơ hồ 1 phần ba cách thành khu phí phẩm, đều sẽ tập trung ở nơi này, chờ đợi mọi nơi lý, đốt cháy. Khi ánh nắng đã tới một cách cũng không tệ lắm tầm nhìn thời điểm, che cô liền thật sớm mặt hành trang, đi vào bãi rác bên trong, chuẩn bị hôm nay công việc thấy được đầu liền biết. Hắn là một tên bãi rác nhân viên quản lý, ngạc cái này nhân viên quản lý kỳ thật chính là cái tên tuổi. Hắn mỗi ngày làm, kỳ thật chính là không cho những cái kia nhịp ngợm dày thối tiến đến đốt pháo, còn có thường thường cho tổng bộ gọi điện thoại, nói cho bọn hắn. Giác sười sắp không bỏ xuống được, tranh thủ thời gian phái người đến A, vạn giới bệnh viện tâm thần 46 chương 19 ra 2 a Đúng, những này cách gọi là công việc, đều chỉ là hắn thuộc bổn phận sự tình. Hắn còn có một cách khác tròn yếu được nhiều công việc Đó chính là Mỗi sáng sớm đến trong đống rác lục đồ Nói cách khác, hắn vẫn là cái nhặt ve chai Hơn nữa, hắn cơ hộ là toàn bộ thành thị bên trong Ngưu bức nhất nhặt ve chai Cũng đừng xem nhẹ những này rác rưởi Hiện tại luôn đông người đều táo bảo vô cùng Cái gì đi cách tay cầm máy quay đế A Đoạn thiên tuyến TV à Nói ném liền ném. Những đồ chơi này thì thật chỉ cần thoáng sửa một chút. Liền có thể bán cái giá tiền không tệ. Vì lẽ đó. Mỗi ngày lật rác sửa hiện tại cơ hồ đã trở thành che cô chủ yếu nguồn kinh tế. Mượn đầu trời sáng lên. Che cô thuần thuộc vòng qua núi nhỏ đồng dạng phân loại đống rác. Đi vào chất đống đồ điện rác sửa địa phương. Hắn đã một tuần tả hữu không có vượt qua nơi này. Vì lẽ đó. Hôm nay nhất định là thu hoạt một ngày, ách, lời nói này ngược lại là không sai. Chỉ bất quá nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Mình thu hoạt cũng không phải là những cái kia đồ điện gia dụng, mà là một người. Cách này người liền nằm tại núi rác thải bên cạnh, toàn thân trần trụi. Nếu không phải hắn còn theo hô hấp, lồng ngực phập phồng. Che cô đều coi là đây là một cái nam bản búp bê bơm hơi đâu. Ăn tốt à Ta cũng đừng quản thời đại kia có hay không búp bê bơm hơi loại đồ chơi này Dù sao không hiểu thấu liền xuất hiện một cái áo không phụ thể nam nhân Thế nhưng là đem che cô dọa đến quá sức Hắn đi lên vỗ vỗ mặt của người kia Này này huyên đệ, ngươi vẫn khỏe chứ người kia không có bất kỳ cái gì phản ứng Che cô lại tăng lớn chút lực đảo kết quả đối phương vẫn là không nhúc nhích Cuối cùng không có cách Hắn chỉ có thể mưu lấy sức lực đem cái này ra hỏa nhất về trong phòng nhỏ của mình. Đương nhiên, hắn không phải tương đối cái này đầy người làm chút gì. Chỉ là hắn cũng không thể để người ta cứ như vậy nằm đi. Cái này nếu là rắc một cái chết vậy mình coi như bày ra đại sự. Giữa trưa ánh nắng đủ nhất thời điểm. Ta gì em biết rõ. Mình tại rơi xuống. Hắn cảm thấy mình chắc chắn là đầu bị ảnh hưởng gì. Mới có thể tiến vào cái kia phía trong lôi vân. Càng thêm không có nghĩ tới là. Mình vậy mà thật bị một đảo tiểm điện cho đánh chúng. Nếu như là bình thường. Cái này tiểm điện căn bản sẽ không mang đến cho hắn to lớn như vậy tổn thương. Nhưng là một khắc này. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều đang thiêu đốt. Kịch liệt đau nhức nhường hắn căn bản là không có cách lại huy động cánh. Mà trên thực tế. Trong nháy mắt đó. Mình sĩ thiên sứ sáu đảo quang mang cánh chim khoản khắc liền bị hóa thành ngọn lửa. Ngay sau đó, chính là kịch liệt đau nhức, hối hận, bất lực, và bên tai tiếng gió gào thép. Những vật này cuối cùng toàn bộ hóa thành hốn đồn cho đến một mảnh đen dịp. Đợi đến hắn lần nữa tỉnh táo lại thời điểm cũng đã là giờ này khắc này. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ là chậm rãi mở mắt ra. Sau đó... Nhìn thấy nhất khối có chút mút meo trần nhà Tiếp theo kịch liệt đau nhức đột kích Làm Gazi em nhìn không được kêu lên một tiếng đau đớn Á á á Ngươi tỉnh rồi lúc này Một thanh âm chuyển đến Ngay sau đó Một cây dâu ria sồm soàn đầu liền tiến vào Gazi em ánh mắt Kia là một người trung niên Nhìn hình tượng liền biết Đây là một cây sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót người Bất luận là mặt Vẫn là đối với mình quản lý đều rất không chú ý ra họa. Cả gian trong phòng đều tản ra một luồng gây mũi mùi rượu. Gazi em chưa từng có tiếp xúc qua dạng này đến người. Coi như đều là sâu kiến. Vậy đối phương cũng khẳng định là loại kia hắn liền nhìn đều không muốn đi nhìn một chút sâu kiến. Ta, ở đâu Gazi em chật vật hỏi. Nơi này A à. à. Nơi này là nam khô lâm thời giác sửa dự chứ đứng. Ta là nhân viên quản lý nơi này. Ngươi có thể gọi ta che cô. Ta vì sao lại ở đây ha ha. Vấn đề này hỏi rất hay. Ta cũng muốn biết đâu. Buổi sáng thời điểm ta liền phát hiện ngươi nằm mươi đống giác. Hơn nữa liền cái quần áo cũng không mặc. Là đem ngươi chuyển tới. Ta phế thật lớn khí lực. Ta gì em nghe xong liền chật vật. Muốn ngồi xuống, không được, ta muốn về đến thiên đường đi. Hắn nói xong thế nhưng là, vừa mới động toàn thân kịch liệt đau nhức liền đem hắn lần nữa hất đổ trên giường. Này, huyên đệ thật tốt nằm đừng nhúc nhích trên người ngươi có thể tụ không nhỏ tổn thương. Che cô vội vàng đỡ lấy Gazi em nói ra. Nói đến chính ngươi khả năng đều không tin. Lòng ngực của ngươi, còn có hai bên phần lưng, đều có rất lớn vết thương. Bất quá đừng lo lắng. Đều đã ghét vậy. Hơn nữa loại địa phương kia không có gì có thể bán. Nếu như miệng vết cương của ngươi tại trên lưng. Vậy ngươi coi như chọc đại phiền toái. Ách, còn có. Ngươi mới vừa nói. Ngươi muốn lên thiên đường Gazi-en gật gật đầu. Đúng vậy. Ta là lục dực thiên sứ. Thiên đường đại thiên sứ dài Gazi-en. Lòng ta bị người đánh cắp đi. Ta cần trở lại thiên đường. Ta cần chủ trợ giúp. Hắn hư nhược nói. Ách, tốt à. Che cô nói ra. Xem ra ngươi thương thật không nhẹ. Có lẽ ngươi lọt vào cướp bóc. Hơn nữa còn bị cái gì cho nện đầu. Bây giờ còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại. Bất quá không quan trọng. Sinh hoạt cuối cùng sẽ hướng về tốt phương hướng phát triển. Đến. Uống một hớp rượu. Cái này có thể để ngươi cảm giác tốt một chút Rượu Ta cho tới bây giờ đều không có uống qua rượu Cái gì che cô xứng sờ À Đầu năm nay không say rượu người thật đúng là hiếm thấy Tóm lại Ngươi được đến điểm Chỉ cần uống cái đồ chơi này Coi như ngươi bị thượng đế vứt bỏ Kia cũng là không cần để ý việc nhỏ Ta gì em giữa lông mày tựa hồ hơi có chút tù gấp Bị thượng đế vứt bỏ Là làm việc nhỏ ngươi là gì đoan người che cô xứng sờ Hắn còn giống như không có kịp phản ơn tiểu tử này làm sao đột nhiên liền toát ra như thế một cái từ đến gì đoan người ngươi chưa từng có thờ phụng qua cái gì đó ngươi không có tín ngưỡng a ga em giấy dua lấy muốn đứng dậy Ở trước mặt hắn Là một cái cửu non đi lạ Hắn cơ hộ là bản năng muốn hiển lộ rõ ràng ra bản thân thánh quang lực lượng Đến chỉ dẫn cách này người, ách, giống như không có. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm. Ngươi phải hảo hảo nằm không? Ngươi không thể còn như vậy mê vóng xuống dưới. Ta đến đưa ngươi dẫn vào chính xác con đường. Tốt a tốt à. Che cô trong lòng cách này phiền muộn A Còn tốt hắn đã gọi điện thoại báo cảnh sát cùng 120. Đợi đến những người kia vừa đến. Hắn liền mau đem cái này bộ ớt có vấn đề ra hỏa đưa tiến Mà bây giờ, hắn chỉ có thể không thể làm gì thuận ra gì em nói nói ra. Ta, ân, ta còn có tín ngưỡng. Ví dụ như, tại năm ngoái cắt bệnh trĩ thời điểm, ta liền tín ngưỡng bác sĩ kia. Tháng trước ta uống nhiều cùng người đánh nhau thời điểm, ta liền tín ngưỡng cái kia nửa đường sông lại giúp ta nát tửa vượt. Mà nếu là lão bản của ta có thể mau đem thiếu ta hai tháng tiền lương phát xuống đến. Ta cũng không để nhị tín ngưỡng hắn. Ta em lắc đầu. Không. Ta nói chính là chủ. Thượng đế. Thế giới này chân chính thần. Ngươi chưa từng có tín ngưỡng qua thượng đế Acheco cười cười. Thượng đế ha kha Từ khi ta cách ghi lão mụ bởi vì sự cố chết tại trên giường bệnh. Mà cái kia gây chuyện lái xe lại bị làm đình phóng thích về sau. Ta đã cảm thấy. Thượng đế mẹ nhà hắn chính là cái tạp toái. Vạn giới bệnh viện tâm thần 46 chương 20 Gazi em 3 kia là ngươi không đủ thành kính Gazi em gào thét. Nếu không phải thân thể không cho phép. Hắn khẳng định đã sớm đi lên đem đối phương đốt thành cho bụi. Một cách đại thiên sứ. Làm sao có thể ta thứ một cách chỉ là phàm nhân ở đây phát ngôn bừa bãi? À thành kính ngươi nói là Ta nhất định phải từ đầu đến cuối tràn đầy cảm kích kính sợ ngươi thượng đế phải không? Bất luận khi nào chỗ nào Chuyện gì phát sinh? Dù cho người nhà của ta ngay tại bị bất công tựa hồ nói đến mình chuyện cũ Biết cô cũng có chút khó chịu Ta lúc ấy chỉ có bao lớn ngươi muốn để một đứa bé đối một cái hắn chưa từng thấy qua Thậm chí cũng không biết hình dạng thế nào người có bao nhiêu thành kính chẳng lẽ Thượng Đế trong mắt chỉ có tín đồ A muốn trước giao ra tín ngưỡng của mình. ngươi mới có thể nhận ăn hội. Mà khi khó khăn dáng lâm đến người bình thường trên đầu thời điểm. Hắn lại chẳng quan tâm. Loại này trước lấy tiền sau cho vay thủ đoạn. Cùng bên ngoài những cái kia bụng lớn nhà tư bản khác nhau ở chỗ nào hốn đàn không cho phép ngươi như thế vũ nhục. Cà em gào thép. Dính sấp thân thể lại là đau đớn một hồi. Ta không có vũ nhục ai. Ta chỉ là đang nói sự thật. Nếu như hết thải chiếu cố đều muốn xây dựng ở ngươi cái kia cách gọi là thành kính phía trên. Ta tại sao phải xin giúp đỡ Thượng Đế? Ta chỉ cần đi công ty bảo hiểm. Người ở đó biết coi ta là nhân Thượng Đế đồng sản cung cấp. Đồng thời cho ra một sấp bao cao su bữa ăn. Mà ngươi thánh địa lại ngay cả cách mặt cũng không dám lộ nếu như ta là thượng đế. Ta nhất định sẽ giúp trợ tất cả cần trợ giúp người. Như thế, mọi người tự nhiên sẽ lòng mang cảm kích. Mà không phải nhường tín đồ của hắn miệng đầy bên trong hô hào cái gì gì đoan. Giờ trên bảng hiểu đường phố loạn ồn ào. Càng sẽ không ở giáo hội cửa chính liền mang lên quyên tiền dương. Lại đem tất cả quyên giúp ít đá ra giáo đường Bích Cô rõ ràng cũng là có tí khí người. Có lý đọc xung đột dưới. Hắn không thèm để ý chút nào cùng cách này kỳ quái nam nhân lý luận lý luận. Lúc đầu ra hỏa này chính là mình cứu được. Mà hắn tỉnh về sau ngay tại cách này gầm loạn. Mẹ nó. Nếu là không có mình. Hiện tại hắn còn trần trùng trục nằm mươi đống rác chịu đông lạnh đâu mà những lời này về sau. Gazi em cũng cuối cùng không có lại mở miệng Nói thật Mặc dù hắn đã đi tới nhân gian rất lâu Nhưng là Có thể cùng hắn nói chuyện người Toàn bộ đều là thế giới này nhân vật tinh anh Nói cách khác hắn chưa từng có tiếp xúc qua xã hội tầng dưới chót Thậm chí trung tầng người Hắn có thể nghe một chút những cái kia hấu dùng con kiến hôi Đó là đối với nhân loại cực lớn ban ăn Về phần còn lại sâu kiến, hắn làm sao có thể đi để ý? Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn bị từ thiên đường ngoài cửa, cánh bị đốt hết, trái tim bị đoạt đi, nằm ở trên giường ngay cả đồng cũng tốn sức. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể nghe theo một cách chân chính con kiến hôi, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là. Mình lại bị đối phương nghẹn không biết giải thích như thế nào đúng vậy A, cái này người. Tựa hồ nói có đạo lý cái này tư tưởng vừa mới bắt đầu sinh. Ta gì em đã cảm thấy bộ ớt một trận vù vù. Giống như là hắn vừa mới tiếp xúc đến cái gì tuyệt đối không thể đi đụng vào tư tưởng. Thống khổ này không phải người khác cho. Mà là chính hắn liền không thể nào tiếp thu được mình ý nghĩ. Cái kia đảo tín niệm phía trên vết sản bắt đầu lan ra. Cảm giác kia nhường hắn đau đến không muốn sống ác ác ác, ác, ác, ác hắn ôm đầu dên gì. Thoáng một cái. Nhưng làm bích cô dò cho hỏng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cách này trò chuyện một chút. Làm sao lại đem tiểu tử này trò chuyện thành cái dạng này. Trời ạ. Cái này mẹ hắn làm sao hắn hộp. Sau đó tranh thủ thời gian lần nữa vọt tới điện thoại bên cạnh. Muốn thúc thúc những bác sĩ kia cảnh sát cái gì tranh thủ thời gian tới. Mà đúng lúc này, đông đông đông. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. À à, xem như đến biết cô cảm ơn trời đất đồng giảng tranh thủ thời gian tiến lên đem cửa mở ra. Quá tuyệt tới trước chính là bác sĩ. Hắn nhìn xem ngoài cửa ăn mặc áo khoác trắng nam tử. Thở phào. Thế nhưng là... Bác sĩ này sau lưng làm sao đi theo nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người. Cái kia nữ chính là y tá A nàng sao có thể đang làm việc trong lúc đó họ như vậy quái gì chăng? Còn có. Nơi này làm sao còn có tiểu hải tử tốt A. Coi như những này đều. Có thể giải thích. Cái kia đằng sau cái kia đại mập mạp cùng heo lại là cái gì vừa A bất quá lúc này. Biết cô có thể quản không nhiều như vậy. Hắn nhanh tránh ra thân thể. Chỉ chỉ ra gì em? Cái kia? Chính là cái này người, sáng nay phát hiện, ta cảm giác hắn hiện tại trạng thái thật không tốt. Đừng lo lắng, có chúng ta đâu. Tử lương cười nói ra, à, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước một cái, cái. Cái gì ta ra ngoài sờ, các ngươi không nên mau đem hắn mang lên trên xe cứu thương a hắn hiện tại rất thống khổ. Chẳng lẽ các ngươi? Bích cô la hét Nhưng đột nhiên hắn ý thức được cái gì Ngoài cửa căn bản cũng không có cái gì xe cứu thương Này các ngươi rốt cuộc là ai biết cô một cái níu lại đang muốn đi vào trong tử lương hỏi Chúng ta à tử lương quay đầu cười hồi đáp Chúng ta là sắp cứu vứt thế giới người A biết cô một mặt mộng bức Nắm lấy hôm nay làm sao chỉ toàn gặp được một chút quái nhân Mà súng nhất giây Đương một tiếng Một cái gãy bóng chày liền vòng tới. Bích cô trực tiếp thẳng tắp liền đổ xuống. Được. Tranh thủ thời gian làm chính sự có được hay không. Tên kia kêu to thanh âm các ngươi nghe không tâm phiền A-cun huệ miệng nói. Tử lương nhúng nhúng vai, liền đi hướng Gazi-en. Lúc này đại thiên sứ giải vẫn như cũ còn ở vào loại kia. Chúng ta không thể nào hiểu được trong thống khổ. Hắn ôm đầu. Trên giường chật vật lăn lộn. Này, ta nói. Nếu như ngươi bây giờ còn không có điên mất Liền theo chúng ta đi một chuyến Như thế nào trong thống khổ Gazi em mở to mắt Ngay sau đó Hắn liền thấy đứng ở trong đám người ha li Côn Nháy mắt Hắn trợn mắt tròn soi Người ngươi ác ma đem trái tim của ta trả lại cho ta nói xong Gazi em liền vương tay Muốn đi tóm lấy côn Đương nhiên hiện tại hắn cái dạng này Làm sao có thể làm được Tử lương nhìn đối phương bộ dạng này Cũng biết thật dễ nói chuyện là không thể nào liền lui lại một bước Hanni Ban Nhưng hắn thành thật một chút Hanni Ban cũng phi thường phối hợp phóng ra một bước Nhìn qua Razien, một con dê Hai con dê Ách, tốt à Mặc dù phương pháp vẫn là như vậy cũ Nhưng là hoàn toàn chính xác rất hữu hiệu Làm đếm tới con thứ tư dây thời điểm Gazi em liền âm một cái Ngã xuống giường Ngủ Sau đó Lão Huy bàn tay lớn vổ một cái Liền đem Gazi em khiêng đến trên bờ vai Đi ra phòng nhỏ Tại phòng nhỏ ngoài cửa Ngừng lại một chiếc xe vận tải Thân là lái xe cha tư Muốn làm đến cách đồ chơi này Vẫn là thật thuận tiện Mà John Dép đi bọn người Giờ phút này đều ngồi trên xe, tử lương bọn người ba chân bốn cẳng đem ra GM hướng trên xe quăng ra, xong rút lui tử lương hô hào, lời còn chưa dứt, cha tư một cước chân ra, cái kia lớn xe hàng liền ông một cái, nhanh như chớp liền biến mất trong tầm mắt.